Có thể đi đến rất nhiều địa phương Sư phụ cũng không nhất định đi Ký Châu Ta cũng hy vọng Sư phụ không đi Ký Châu Trần Lập Thu thở dài Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu tâm tình Đều rất trầm trọng Trường sinh cũng như thế Thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém Bởi vì hắn từng nghe lâm đạo trưởng nói qua Thời gian không đợi ta Kết hợp với lâm đạo trưởng Một mực ho khan Mà lại lần đầu tiên cùng mọi người Giảng thuyết cách đối nhân xử thế Lâm Đại Trưởng rất có thể, đã trúng một loại kịch độc, không có thuốc nào chữa được. Thấy Trường Sinh mang bộ mặt sầu thảm, Trần Lập Thu đi qua, vỗ vỗ bả vai của hắn. Chúng ta trước cứ theo như lời nói, người không muốn nói cho người khác biết. Trường Sinh nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn cùng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu rất tương tự. Nhưng không hoàn toàn đồng dạng, trừ lo lắng, hắn còn có không hiểu thấp thỏm cùng với ấy nãy. Bởi vì thiên lôi nguyên nhân Người trong thôn đều cho rằng Hắn là suối quỷ sao trổi Thậm chí đem cái chết của vương mặt dỗ Quy tội cho hắn Giờ khác này Hắn bắt đầu hoài nghi Liệu mình có phải là người mang điểm xấu thật hay không Liệu có phải là người Mang đến tai họa cho những người bên cạnh Cho ngựa ăn Cho ngựa uống nước Cũng gần nửa canh giờ Sau đó chúng nhân lại lần nữa lên đường Lần này Lâm đại trưởng không cùng chúng nhân nói cái gì Chỉ là dựa vào thành xe Nhắm mắt dưỡng thần Đám người trường sinh đều có tâm sự Cũng không có nói chuyện gì Trong bóng tối Chỉ có dồn dập vang lên tiếng vó ngựa Đến quá nửa đêm Chúng nhân ngừng lại Chạy nhanh một đoạn đường dài Bọn họ có thể chỉ đựng được Nhưng ngựa thì không Có chuyện thì dài Không lời thì ngắn Cứ như vậy đã trôi qua ba ngày Một đoàn người đi tới dự châu khu vực Tại đây trong vòng 3 ngày Lợi đại trưởng thương thế một mực chuyển biến xấu Trước đây Chỉ là ngẫu nhiên ho khan Mà lúc này ho khan số lần Rõ ràng tăng lên rất nhiều Trừ 3 đồ lỗ Còn lại 4 người đều mơ hồ cảm nhận được Điểm xấu Nhưng mấy lần quan tâm hỏi thăm Lợi đại trưởng chỉ nói không có trở ngại Bọn họ mặc dù lo lắng thấp thỏ Lòng nóng như lửa đốt Nhưng cũng không làm được gì Trường sinh căn cứ, việc ba đầu lỗ điều khiển xe một cách thông thạo đã xác định được chúng nhân không phải lần đầu tới nơi này. Buổi chiều giờ mùi, xe ngựa rời khỏi quan đạo, quẹo vào đường nhỏ. Sau đó, lên một mực từ trong núi uốn lượn đi xuyên. Đến khi mặt trời lặn, phía trước đã không còn đường. Trường sinh không hiểu phong thủy, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh một ít đỉnh núi cao ngất. Về phần có phải hay không là bảo địa phong thủy, có phải hay không ẩn tàng của mộ thì hắn hoàn toàn không biết gì. Ba đồ lỗ dừng lại xe ngựa, đem ngựa kéo rắt đi, mà Lý Trung Dung cùng Điền chân Cung thì đem trang bị đào móc, cùng công cụ hòm gỗ từ trên xe ngựa chuyển xuống. Lâm Đạo Trưởng cũng từ trên xe ngựa đi xuống. Thấy Lâm Đạo Trưởng xuống xe, ba đồ lỗ vội vàng đem một khối tảng đá xanh, Cách đó không xa ôm lấy Cho lâm đạo trưởng làm ghế đá Lâm đạo trưởng từ ghế xanh Ngồi xuống Ngưỡng đầu nhìn trời chiều đang sắp xuống núi Trung nhân chuẩn bị thỏ đá Lý Trung Dung hướng lâm đạo trưởng nói ra Sư phụ Ngài liền không nên đi vào Chúng ta đi một chút liền trở ra Lâm đạo trưởng nhẹ gật đầu Lựa chọn một kiện binh khí Mặc dù ngày sau Các ngươi cảnh ngộ có thể vô cùng khó khăn Lại tuyệt không thể những tràng tuấn táng vàng bạc. Lâm đại trưởng nói xong, chúng nhân thanh đáp lại: "Đi nào, màng người tăng thêm kiến thức." Trần Lộ Thu hướng Trường Sinh vẫy tay. Huệ Mộ âm trạch vốn không phải nơi cát tường, Trường Sinh liền không nên đi vào." Lâm trưởng nói ra. "Sư phụ nói đúng." Trần Lộ Thu gật đầu. "Ngươi thì không nên đi, lưu lại bồi sư phụ. Ngươi ưa thích cái gì binh khí?" Ta cho người mang đi ra Ta cũng không biết sử dụng binh khí gì Cũng không biết bản thân ưa thích cái gì Trường sinh lắc đầu Được rồi Chúng ta sẽ nhìn rồi cân nhắc Trần Lột Thu nói Ba đầu lỗ từ một bên nói ra Lão Tam Bụng của ngươi có vết thương Liệu có làm được không Đào hầm móc đất không thành Vào mộ chọn binh khí là vẫn có thể Trần Lột Thu cười Nhanh chút ít rồi đi thôi Đi sớm về sớm Lý Trung Dung xoay người đi trước Trường sinh đứng ở bên cạnh xe ngựa Đưa mắt nhìn bốn người Mang theo công cụ dần dần đi xa Trường sinh tới ngồi Lâm đạo trưởng hướng trường sinh vẫy tay Trường sinh nghe vậy vội vàng đi tới Nhưng hắn cũng không ngồi vào khối đá xanh Mà ngồi ở bên trái Phía dưới tay của Lâm đạo trưởng Trưởng ấu tôn ti Là không thể loạn Đồ đệ cùng sư phụ Là không thể cùng địa vị ngang nhau Lâm Đạo Trưởng mặc dù đem Trường Sinh gọi qua Nhưng cũng không đáng lòng nói chuyện Khả năng hắn căn bản cũng không muốn nói cái gì Chỉ là muốn cho Trường Sinh cách gần hắn một chút Trường Sinh vốn định hỏi thăm Lâm Đạo Trưởng thương thế như thế nào Nhưng do dự Rốt cuộc cũng nhịn được Vấn đề này Tại lúc trên đường lấy chung Dung đóng người Đã từng nhiều lần hỏi qua Mà lâm đạo trưởng mỗi lần trả lời đều là giống nhau. Lần này, hắn nếu lại hỏi, lâm đạo trưởng khẳng định vẫn là câu kia, ta không trở ngại. Suy nghĩ sau đó, trường sinh hỏi một vấn đề khác. Sư phụ, đại sư huynh đám người, ưa thích binh khí đều nằm trong cái cổ mộ này sao? Lâm đạo trưởng chậm chạp gật đầu. Nơi này là mộ của người nào? Vì sao trong mộ lại có nhiều binh khí như vậy? Trường sinh truy vấn. Nơi này là một tòa đế vương lăng mộ Đế vương quân lâm thiên hạ Giàu có tứ hải Cũng chỉ có bọn họ Mới có năng lực vơ vét cổ kim thần binh Cùng Tuấn táng Lâm đại trưởng trả lời À Trường sinh gật đầu Ta còn tưởng chúng ta còn phải đi rất nhiều địa phương đây Lâm đại trưởng không tiết lời Bình tĩnh nhìn qua phía tây Lúc này Mặt trời đã xuống núi Phía tây núi Chỉ còn lại ánh chiều tà nhàn nhạt của trời chiều Lớp đạo trưởng không nói lời nào Trường sinh cũng không biết nói cái gì Chỉ có thể bồi lâm đạo trưởng an tĩnh mà ngồi Thời điểm tĩnh tọa Trường sinh thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua Nhìn về phía lâm đạo trưởng Lâm đạo trưởng biểu tình rất là bình tĩnh Không phải xuất thần sững sờ Mà là suy nghĩ nhớ lại chăm chú Hắn mặc dù không biết lâm đạo trưởng đang suy nghĩ cái gì Lại biết rõ, lân đội trưởng khẳng định đang suy nghĩ một sự tình rất là trọng yếu Thời gian dài trầm mặc sau đó Lân đội trưởng bị bản thân ho khan Từ trong suy nghĩ cùng hồi ức kéo lại Trường sinh vội vàng rót nước đưa qua Lân đội trưởng tiếp nhận bát xứ để ở một bên Từ trong tay áo lấy ra một cái bình xứ Từ bình xứ bên trong đổ ra một viên rực hoàn nhỏ Dùng với nước Lâm Đạo Trưởng lấy ra cái bình xứ này Trường sinh nhận ra ngay Chính là ngày đó tìm được trên thi thể của Trung A Ngạnh Sau khi ăn vào dược hoàn Lâm Đạo Trưởng lại đem đan dược trong bình xứ Đổ toàn bộ ra lòng bàn tay Đếm qua Sau đó đổ lại vào bình xứ Thời điểm Lâm Đạo Trưởng đếm số dược hoàn Hắn cũng làm đồng dạng sự tình Cái loại hồng sắc dược hoàn này còn có 5 quả. Đợi lâm đạo trưởng thu hồi bình xứ, trường sinh nói ra, Sư phụ, có kiện sự tình, ta nghĩ mãi mà không rõ. Cái gì? Lâm đạo trưởng hỏi. Ngài mới vừa nói, binh khí bên trong cổ mộ tuận táng, đều là cổ kim thần binh, đã là thần binh lợi khí. Chủ nhân của cổ mộ, làm sao cam lòng đem bọn hắn mang vào phần mộ? Trường sinh hỏi, Lợi trưởng thuận miệng nói ra Thế nhân phần lớn ích kỷ hẹp hòi Đế vương cũng là người Rất khó siêu thoát nhân tính Muốn chiếm hữu nhiều hơn Khả năng Ở cách nhìn của bọn họ Mang vào phần mộ Liền thuộc về bọn hắn Chuyển lưu hậu thế Chính là bị người khác chiếm đi Lợi đoạn trưởng nói đến chỗ này Hơi dừng lại Rồi lại tiếp tục nói Người sống cả đời Hai tay trống trơn Cuối cùng Cũng sẽ hai tay trống trơn mà ra đi Không mang theo bất cứ vật gì Thời điểm không cách nào sở hữu Cũng không ngại thành toàn cho người khác Trường sinh nhẹ ngật đầu Hắn minh bạch đạo lý của lâm đạo trưởng Nhưng cũng chỉ là thô thiển hiểu rõ Do tuổi tác cùng lịch duyệt có hạn Đối với một người ít trải qua sự tình như hắn Không có khả năng tự nhận thức Sư phụ ta còn một nghi vấn Trường sinh lại nói Hứng? Lâm đại trưởng nghiêng đầu nhìn hắn Trường sinh nói ra Đại sư huynh bọn họ ưa thích minh khí Tất nhiên đều là thượng hạng đồ vật Vạn nhất bị người nhận ra Sợ là lại phải chịu sự thèm thuồng tham luyến Đến lúc đó Mình cướp ám trộm Chẳng phải là tăng thêm phiền toái Cho bọn hắn hay sao Lâm đại trưởng có chút tán thưởng Nhìn trường sinh một chút Rồi lại nói ra Lời ngươi nói xác thực có đạo lý Ta lúc đầu Vốn cũng là lo lắng như vậy Nhưng cân nhắc hai mặt Cảm giác những binh khí này Cho bọn hắn mang đến trợ lực Nhiều hơn là phiền toái Vì vậy ta mới đồng ý Cho bọn họ cầm lấy binh khí trong mộ a Trường sinh hiểu rõ Cẩn thận từng ly từng tí Rồi hỏi tiếp Sư phụ Trong mộ không có binh khí mà ngài ưa thích hay sao Lâm nội trưởng lắc đầu chăm hoa cũng khiến cho người ta mở mắt phó ngựa vừa Thì che lớp cỏ gầy Người sống tại thế Quan trọng nhất là biết rõ bản thân Cuối cùng cơ thích cái gì Chỉ có biết rõ mình muốn cái gì Mới có thể biết bản thân Nên làm cái gì Đa tạ sư phụ dạy bảo Lời nghe nói ta đã nhớ kỹ Trường sinh gật đầu Nghĩ đến chỗ này Trước đó mấy ngày Lâm Đạo Trưởng ăn uống vẫn rất ít. Trường sinh liền có lòng vì hắn làm chút ít cơm nóng. Nhưng lại lo lắng, nhóm lửa lên sẽ bại lộ hai người vị trí. Sau khi trưng cầu Lâm Đạo Trưởng ý kiến, rồi mới bỏ đi lo lắng. Tìm kiếm củi, đốt đống lửa, nấu cơm canh. cổ mộ này từng bị chúng nhân đào mở qua. Lần này đám người ba đồ lỗ chỉ cần đào mở cửa vào lớp chôn liền có thể đi vào cổ mộ. Vì vậy, chưa qua canh 2, bốn người đã quay trở lại. Ở trên mặt có sự hưng phấn không thể che giấu. Lúc này, lão đại trưởng đã ăn xong cơm tối và nằm ngủ rồi. Trường Sinh ngồi một mình bên cạnh đống lửa gác đêm. Không chờ đến gần, Ba Đồ Lỗ liền giơ lên cây gậy trong tay, lớn tiếng hô hoán. "Lão Vũ, mau đến xem đồ mới của ta." Trường sinh chương 18 Năm kiện thần mình Bởi vì cự ly rất xa Mà trường sinh Thì lại không có linh khí tu vi Liền không rõ Ba đồ lỗ trong tay cây gậy kia Là có bộ dạng gì Chỉ có thể mơ hồ Nhìn ra độ lớn nhỏ Có vẻ như không sai biệt lắm Với cây đồng tôi đại côn Mà ba đồ lỗ trước đây đã sử dụng Ba đồ lỗ trong lòng vui mừng Bình thường ba bước thì chỉ bước làm hai rất nhanh đi đến bên cạnh đống lửa, nhảy qua rồi đứng trống côn. Thế nào? Trường sinh đứng lên, nhờ ánh lửa tường tận xem xét quan sát. Cây cuồn này toàn thân ngâm đen, dài ước chừng một trượng, rộng một tấc có thừa. Thân côn không có bất kỳ trang trí hoặc hoa văn gì. Trường sinh rất muốn nói lời tốt đối với ba đồ lỗ. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra Ngôn từ gì để tán dương Chỉ vì cái cây côn này Thật sự nhìn rất bình thường Là một cây đại thiết côn Màu đen Muốn nói có chỗ đặc dị gì Chính là trông thô hơn nửa tấc So với côn bình thường Thế nào Có nhìn ra môn đạo gì hay không Ba đồ lỗ chờ trường sinh tán dương Trường sinh chậm rãi lắc đầu Haha ha, Nhìn không ra liền đúng rồi Ba đầu lỗ cười rồi nói Đây chính là thần côn. Thần côn, trường sinh nhú mày. Đúng, người đừng xem nó đem thui. Quán chú linh khí sau đó, nó liền biến sắc. Nhìn xem, ba đồ lỗ kim cương bất hoại thần công đã có tiểu thành. Nói xong liền hít sâu vận khí rồi rót linh khí vào. Nguyên bản đen xì như mực côn sắt vậy mà dần dần biến thành hồng sắc. Cũng không phải toàn thân đồng thời biến sắc. Mà linh khí quán trú ở đâu thì ở đó mới bắt đầu biến sắc. Mắt thấy trường sinh trợn mắt há mồm. Ba đồ lỗ càng phát ra hưng phấn. Ta thu hồi linh khí, tái diễn luyện một lần. Lần này, ngươi muốn xem cẩn thận. Nói xong, không chờ trường sinh đáp lại. Liền xoáy múa côn sắt đùa nghịch ra một mảnh côn hoa, rồi chống xuống đất quán trú linh khí. Ngắm đen côn sắt từ cái phần cầm nắm bắt đầu biến sắc. Chỉ trong vòng một lần hít thở toàn bộ cây côn sắc lại lần nữa biến thành nhan sắc màu đỏ thẫm. Đợi cuốn sắc biến thành màu đỏ thẫm, ba đồ lỗ lại lần nữa múa thành một mảnh hoa côn, hồng sắc, lóng lánh, chói mắt. Như thế nào? Đẹp hay không? Vi phong hay không? Ba đồ lỗ cười không ngậm miệng được. Đẹp mắt, uy phong. Trường sinh liên tục gật đầu. Trước đó, hắn còn khó hiểu dạng gì binh khí mới có thể làm cho ba đồ lỗ đám người khát vọng như vậy. Lần này, Hắn rốt cuộc đã biết, mặc dù hắn không biết cái vật này có lai lực gì, nhưng lại biết rõ vật này nhất định không phải phàm vật. Sư phụ nói, thần côn chẳng những có thể biến thành hồng sắc, mà theo ta linh khí tu vi ngày càng cao thâm, sau này còn có thể biến thành màu xanh, cũng có thể biến thành màu tím, bà lỗ không chút che giấu trong lòng cuồng hỉ. Lúc này, Lý Chú Dung ba người cũng từ phía tây chạy qua. Ba đổ lỗ quay đầu hướng ba người nói ra. Các người trước hết chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Nói xong, hắn liền đem cây gậy trong tay, đặt ở dưới đất, rồi hướng trường sinh vẫy tay. Đến, thử chút phân lượng. Không cần thử, ta khẳng định cầm không được. Trường sinh nói ra. Ồ, ngươi thế nào mà biết rõ? Ba đổ lỗ nghi hoặc trừng mắt. Cây cuốn kia thả trên mặt đất, lập tức nhập thổ nửa tấc. Không phải là thập phần trầm trọng Thì làm sao lại như vậy Trường sinh nói ra Nhanh, đoán xem nặng bao nhiêu Ba đồ lỗ thúc giục 360 cân Trần Lập Thu cười xen vào Nghe được Trần Lập Thu Ba đồ lỗ rất tức giận Quay đầu oán trách Người còn lắm miệng Ít nói vài lời, có thể nghẹn chết người hay không Trường sinh vốn không muốn thử nghiệm cầm lấy Nghe Trần Lập Thu nói như vậy Trong lòng nghi ngờ Liền đi ra phía trước thử nghiệm cầm lấy cây côn. Thế nhưng côn sắt nhập thổ nửa tấc cầm lấy không tiện. thấy hắn không chỗ dùng sức, bắt đồ lỗ đưa tay, nắm lên côn sắt. Rồi từ phía dưới đệm lên tảng đá. Đến đến, thử lại lần nữa. Trường sinh đưa tay bắt lấy, dùng sức. Thế nhưng mắt thấy không thể cầm được, chỉ có thể đổi dùng hai tay. Nhưng dùng hết khí lực, cũng giống như kiến lay cành cây. Côn sắt như trước đều không nhúc nhích tí nào. Thấy trường sinh nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. bàn lỗ mới cảm thấy mỹ mãn ngăn cản. Tốt rồi, tốt rồi. Người cánh tay trái có thương tích. Đừng thử. Trường sinh buông tay thẳng thân. Kinh ngạc vạn phần. Cái này côn trông cũng không lớn. Vậy mà trầm trọng như vậy. Thần côn chính là thần côn. Cái này thần côn liền hợp với ta dùng. Người khác cầm nó. Cũng cầm không nổi. Ba đồ lỗ rất là đắc ý. Còn gọi là thần côn đây. Nhiều nhất chính là căn yêu côn. Trần Lập Thu có chút khinh thường. Ngươi thế nào lại không thích như vậy? Ba đầu lỗ tức giận quay đầu. Ta chỉ là lời ngay nói thật mà thôi. Trần Lập Thu nói ra. Phiền đá kia viết lên rành mạch. Tấn thiết côn chính là cửu thiên huyền thiết chế tạo. Nguyên bản Là sở hữu của yêu hầu viên hồng Yêu tinh dùng côn Không phải là yêu côn Thì là cái gì Mắt thấy Trần Lục Thu trong lời nói Có nhiều bôi nhọ ba đầu Lỗ rất tức giận Nhưng hắn không giỏi ngôn từ Cũng không biết như thế nào để phản bác Tức giận Nhưng cũng chỉ có thể nhét môi hừ lạnh Người chính là thèm đỏ mắt Cũng không dùng được Người sử dụng không nổi và cũng không phải hầu tử, không thích đùa nghịch côn, Thu ngậm cây cỏ, lơ phất phơ. Trần Lộ Thu những lời này mang ý rõ ràng châm chọc chế nhạo, nhưng ba đồ lỗ vậy mà không kịp phản ứng. Mắt thấy bên cạnh đống lửa còn có nửa nồi nấu cơm, liền bước nhanh đi tới, bưng lên sắt ăn như hổ đói. "Này, đón lấy." Trần Lộ Thu đem ra một kiện linh khí, hướng Trừng Sinh ném tới. Trường sinh vội vươn tay nắm tiếp Tiếp được sau đó liền trên dưới quan sát Hắn vốn cho rằng Trần Lật Thu ném ra Chính là một thanh kiếm Cẩn thận nhìn lại thì không phải Phần vỏ hơi có uốn cong Hẳn là một cây đao Tam sư huynh Ta muốn đao cũng không dùng Ta lại không biết sử dụng Trường sinh nói ra Không biết thì có thể học Trần Lật Thu nói Đao này tên là Hàn Nguyệt Là do từ phu nhân tạo thành Thân đao mỏng như cánh ve Chính là khoái đao thủy tổ Không chờ trường sinh tiếp lời Ba đồ lỗ lúc này đang ôm nổi sắt Vẫn mơ hồ kêu la Ai ai Trường sinh Nữ nhân tạo ra binh khí Ta thế nhưng không dùng <cười> Kiến thức nông cạn Trần Lột Thu khinh bỉ Nhìn ba đồ lỗ một cái Ai nói với ngươi Từ phu nhân là nữ tử Phu nhân không phải nữ tử Chẳng lẽ còn là nam hay sao Ba đồ lỗ hỏi ngược lại Từ phu nhân Chính là Xuân Thu đúc đao danh ra Phu nhân là tên của hắn Mà thanh hàn nguyệt đao này Chính là chế tác Bình sinh hắn đắc ý nhất Trần lượt thu nói ra <cười> Nói hưu nói viện Phu nhân tại sao có thể xem là nam Ba đồ lỗ lắc đầu Phiền đá phía dưới Những binh khí này đều có khắc bia Phía trên rõ ràng đã viết rõ Những binh khí này lai lịch Trần Lột Thu nói ra Trường sinh đối với cây đao này lai lịch Không có hứng thú Bởi vì hắn căn bản cũng không muốn Mắt thấy Trần Lột Thu hai tay chống trơn Liền đem trường đao đưa trở về Tam Sô Huynh Ta thật sự là không muốn người lưu lại mà dùng Hắn có rồi Ba đổ lỗ sen vào đang cuốn ở trên lưng của hắn đấy. Nghe ba đồ lỗ nhắc nhở, trường sinh lúc này mới phát hiện, Trần Luật Thu bên hông, có cuốn một cái kỳ quái đai lưng màu xanh đen, từ vô số vòng nhỏ, nối tiếp mà thành. Nhìn thì giống như là hệ kim, phần trước eo chính giữa đai lưng, có một con quái điểu, đuôi hồng đang vươn cổ vệch lên. Thấy trường sinh nhìn chăm chú thắt lưng của mình, Trần Luật Thu buông xuống trôi kiếm hình điểu, Vùng tay rút ra trường kiếm quấn ở bên hông, Trần Thu rút ra trường kiếm về sau, trường sinh ngây cả người. Đây là một thanh trường kiếm kỳ quái mà hắn bình sinh chưa từng thấy qua. Hồng sát thân kiếm cũng không cứng rắn thẳng tắc, mà là dị thường mềm mại giống như là tư lụa. Ba lột lỗ trước đó bị Trần Lập Thu đá kích, lần này thừa cơ tiến hành trả thù. Cái đó của ngươi thì là cái chim đau gì, mềm oặt chém cũng không thể, mà cũng không thể băm. Dùng kiểu gì? Trần Lập Thu cũng không để ý đến hắn, mỉm cười, cổ tay run lên, trong tay Nguyễn Kiếm lập tức thẳng băng. Trần Lập Thu tay trái cầm kiếm, tay phải bấm tay búng ra, trường kiếm lập tức phát ra một tiếng. Đợi đến lúc trường kiếm đình chỉ tranh minh, Trần Lập Thu buông tay hất ngược lại, liền đem phiền đá xanh mà ba đồ lỗ trước đó dùng để đặt tấm thiết côn, nhất đào lưỡng đoạn. Đem đá xanh chém làm đôi về sau. Trần Lật Thu thu hồi lực đạo, đem nhuyễn kiếm một lần nữa cắm vào vỏ kiếm. Đến lúc này, trường sinh mới chú ý tới, Trần Lật Thu sử dụng nhuyễn kiếm, cũng có vỏ. Đai lưng chính là vỏ, lâm trận đối địch, rút ra chính là thân kiếm. Bình thường mềm thì không sao, thời khắc mấu chốt cứng rắn mới là vương đạo. Trần Lật Thu cười xấu, hắn một câu hai ý nghĩa. Đoán chừng chỉ có Lý Trung Dung là có thể hiểu được. Lý Trung Dung bất mãn nhìn chập đợt thu một cái, rồi chuyển hướng Trường Sinh. Sư phụ thế nào rồi? Người đã ăn chụt cháo, đã lên trên xe nằm ngủ rồi. Trường Sinh nói ra. Lý Trung Dung nhẹ nhàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh đồng lửa. Những sư huynh, ngươi cầm chính là thanh kiếm hay sao? Trường Sinh hỏi. Ừ, Lý Trung Dung nhẹn gật đầu. Ta thanh kiếm này chính là kiếm do đúc kiếm đại sư Âu giã tử tạo ra Tên là Thuần Quân Kiếm Lý Trung Trung rõ ràng Không muốn khoe khoang nhiều Thế nhưng hắn không nói Lập tức có người thay hắn nói Trần Lập Thu đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống Thuần Quân Kiếm Chính là thanh trường kiếm cuối cùng Mà đúc kiếm đại sư Âu giã tử chế tạo Thời điểm Âu giã tử chế tạo thanh kiếm này Đã chút xuống tâm huyết cả đời Thuần Quân xuất thế không lâu Âu giã tử liền qua đời Thuần quân kiếm, mặc dù ngoại hình có chút kém cỏi, nhưng hoàn toàn xứng đáng với thần binh lợi khí, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Trường sinh gật đầu sau đó lại mở miệng hỏi. Tao Sư Huynh, kiếm của ngươi là lai lịch gì? Trần Lật Thu thuận miệng nói ra, kiếm này tên là Chu Huyền Kiếm. Dùng Nam Quốc địa hỏa kim tinh, chế tạo Chu Tước Thần Kiếm. Dùng Bắc Hải băng phách hàn thiết, chế tạo huyền vũ vỏ kiếm. Kiếm âm dương, mang trên thân, thì đông ấm, hè mát. Kiếm này có thể cương nhu biến hóa, ngụy biến ngàn vạn, dùng khắc địch, rất khó đề phòng. Trần Lợi Thu nói đến chỗ này, liền hơi chút dừng lại. Lại một lần nữa nói ra. Kiếm này vốn là bội kiếm của Thủy Hoàng Đế. Tương truyền, thời điểm Thủy Hoàng Đế gặp chuyện, có nhiều trật vật. Chỉ vì tùy thân bội kiếm quá dài, nguy cấp thời khắc không thể rút ra. Vì vậy sau đó liền sai người chế tạo thanh chu huyền kiếm này ngày đêm tùy thân như hình với bóng. Hà! Trường sinh nhẹ gật đầu rồi chuyển hướng nhìn về phía Điền chân Cung. Điền Trân Cung mang ra ngoài là một cái đồng bàn hình tròn nhìn cực giống la bàn. Thầy hắn nhìn về phía Điền chân Cung Trần Lật Thu ở một bên nói ra Lão Tứ trong tay đồng bàn là từ 28 ngọn phi đao tạo thành. Những thanh phi đao này Lớn nhỏ không đều, kiểu dáng khác nhau Ứng với tinh tú Có thể tổ hợp lại mà lại chia lìa Nhưng nàng hiện tại vẫn không biết như thế nào để chia lìa Trường sinh gần đầu sau đó lên mở miệng hỏi Tao Xu Vinh Giống như những binh khí này Trong cổ mộ còn có rất nhiều hay sao? Không không Trần Thu lắc đầu liên tục Trong mộ chừng có hơn 1.000 kiện binh khí Nhưng có thể xưng tụng thần binh Chỉ có 5 kiện này Những thứ khác đều là phảm phẩm. Trần Thu nói đến chỗ này, liền giảm thấp thanh âm. Ta hoài nghi, sư phụ sở dĩ thay đổi chú ý. Đồng ý chúng ta cầm đi 5 kiện binh khí này là bởi vì ngươi gia nhập. Sư phụ tôn sùng âm dương, tin tưởng thiên đạo. Hắn khả năng cảm giác trong mộ 5 kiện binh khí là từ nơi tối tăm chuẩn bị cho 5 người chúng ta. Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ, chuyển thấp dọc hỏi, tạm dù hình. Những binh khí này có phải hay không là không bình thường sự vật? Cái này của mộ có phải không là có lai lịch rất lớn? Đúng, Trần Lầu Thu gật đầu. Người này là một đời kiêu hùng. Khi còn sống vì kiếm quân lương, đã thiết lập mạc kim giáo úy, chuyên môn trộm mộ hoàng lăng đại mộ. Trong tay chúng ta những thanh binh khí này rất có thể là từ nơi khác của mộ. Hại người cuối cùng bị người hại. Người này rơi vào hạ tràng như vậy Cũng chính là trừng phạt đúng tội Trường sinh cũng không biết Trần Lợt Thu nói tới là ai Mà hắn cũng không tiếp tục truy vấn Mắt thấy bên cạnh đống lửa Củi không còn nhiều Liền đứng dậy hướng trong rừng để tìm kiếm củi Ngay tại lúc hắn nhặt củi Trần Lợt Thu kêu lên Lý Trung Dung Lại hướng Điền chân Cung vẫy tay Ba người cùng nhau hướng Trường sinh chạy qua Mắt thấy bốn người trước sau rời khỏi Ba đồ lỗ rất khó hiểu Hắn trước đây từng cùng Trật Lập Thu cãi nhau, liền không tốt chạy theo, chỉ có thể từ bên cạnh đống lửa thò đầu nhìn về phía bên này. Trật Lập Thu mang theo hai người cùng trường sinh hội họp cùng chỗ, thu hỏi nụ cười, trầm giọng nói ra. Sư phụ tình huống không tốt lắm, ta tìm được trong quan tài hai cái trái cây, đối với sư phụ có lẽ có thể dùng. Thượng sinh, chương 19. Hai quả hồng hạnh. Trần Lật lời nói vừa ra, ba người liền nhìn nhau, đều đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cháy cây đều lớn ở trên tầng cây, làm sao sẽ xuất hiện trong quan tài? Huống chi là trong cổ mộ quan tài. Căn cứ ba người kinh ngạc biểu tình, Trần Lực Thu đoán được trong lòng ba người suy nghĩ. Hắn cũng không lãng phí lời nói để mà giải thích. Trực tiếp từ trong ngực Móc ra một kiện đồ vật lục sắc Trần lượt thu trước đây cả ngực và bụng Đều chịu vết thương Hiện tại có quấn dày đặc vải gạt Vì vậy người nào cũng không lưu tâm Trong lần ngực hắn Có che giấu đồ vật Hơn nữa cái kiện đồ vật lục sắc này Cũng không lớn Rộng chẳng qua hay thốn Cao chỉ hơn một tấp Dài không qua cánh tay Trường sinh không kiến thức Lý Trung Dung nhưng lại biết hàng Đây không phải là cái gối ngọc chẩm phía dưới thi thể kia hay sao? Đúng, hai quả trái cây liền giấu trong này. Trần Lột Thu nói qua liền mở ra ngọc chẩm. Ngọc chẩm, chia làm trên dưới hai bộ phận là có thể chia lìa. Mở ra ngọc chẩm, bên trong che giấu đồ vật liền hiện hiện ra. Ba người chăm chú nhìn kỹ, thật đúng là hai quả trái cây. Sắc thực mà nói là hai quả hạnh, cùng thông thường quả hạnh lớn nhỏ, hình dáng, hầu như không có khác biệt. Duy nhất bất đồng chính là hạnh bình thường, thì màu da cam sắc. Mà hai quả hạnh này toàn thân đỏ thẫm, không có lẫn một tia hỗn tạp. Không đợi ba người nói ra hoài nghi của bản thân. Trần Đầu Thu liền mở miệng nói. Ta đã cẩn thận kiểm tra qua, không phải là xích ngọc tạo thành hàng giả. Mà là chân trình trái cây. Các người ngửi vẫn còn có mùi hạnh. Trần Lật Thu nói qua. Liền đem ngọc trẩm đưa về phía Lý Trung Dung. Lý Trung Dung cuối đầu ngây ngửi. Chắc là ngửi thấy mùi hạnh. Trên mặt lần nữa xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể tin được. Người ngửi thứ hai. Chính là Điền chân Cung. Thấy Điền chân Cung mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần Lật Thu đưa tay. Nhấn vào một quả hồng hạnh đưa tới. Trước đó. Ta cũng đã sở qua. Cảm xúc giống như quả hồng hạnh là không thể nghi ngờ. Điền Trân Cung khoát tay, không tiếp lấy quả hồng hạnh kia. Trần Lợt Thu lại đem hồng hạnh đưa về phía Trường Sinh. Lo lắng tay mình sẽ hủy hoại hiếm lạ chi vật. Trường Sinh cũng giống như Điền chân Cung, khoát tay rồi lui về phía sau. Có phải hay không Ngọc Trẩm có chống phân hủy tác dụng? Lý Trung Dung phỏng đoán. Trần Lợt Thu đem hồng hạnh thả lại Ngọc Trẩm. Lắc đầu nói ra, tương tự đồ vật, chúng ta trước đây cũng không phải là chưa từng thấy qua. Đây là một khối hòa điền bích ngọc. Hòa điền bích ngọc mặc dù quý giá, nhưng lại không thể trú nhan, chống phân hủy. Thấy bốn người từ trong rừng thì thầm với nhau. Ba đồ lỗ không kỳ nén được trong lòng hiếu kỳ. Giả làm đi vệ sinh, chạy ngang qua. Kỳ thực, sư huynh đệ mấy người cảm tình rất là thâm hậu. Cũng không bởi vì mấy câu cãi nhau mà nội bộ lục đục. Trần Lợi Thu trước đó kinh kỵ Ba Đồ Lỗ Chỉ bởi vì Ba đầu Lỗ ngây ngô sơ ý Cho tới bây giờ cũng không biết Lâm Đạo Trưởng đã nguy tại sơm tối Có một số việc không biết ngược lại là chuyện tốt Biết rồi, chỉ có thể ưu tâm lo nghĩ Thấy Ba đầu Lỗ đi vào rừng cây Trần Lợi Thu chủ động gọi hắn tới Cũng đem Ngọc Trẩm cùng bên trong Hồng Hạnh Đưa tới cho hắn quan sát Ba Đồ Lỗ cảm thấy ngạc nhiên là không thể tránh khỏi Ủa? Mới tới tháng 1 làm sao đã có quả hạnh Thấy ba đồ lỗ nghĩ muốn cầm lấy Trần Lật Thu gấp gáp nói Hai quả hạnh này là từ trong mộ lấy ra Rất quỷ dị, không được ăn Ta không muốn ăn Ta liền muốn nhìn một chút thôi Ba đồ lỗ giải thích Đi, nơi đây ánh sáng không rõ Chúng ta đi bên cạnh đống lửa Nhìn kỹ một chút Lý Trung Dung xoay người đi trước Chúng nhân theo Lý Trung Dung trở lại bên cạnh đống lửa Trường sinh đem nhặt được củi, ném vào trong đống lửa. Đợi đống lửa cháy to, Trần Lập Thu liền nắm lấy Hồng Hạnh, hướng về phía lửa để tường tận xem xét. Phía trên này giống như là có tơ máu đường vân. Trần Lập Thu nói ra, nghe được Trần Lập Thu nói, Lý Trung Dung cùng Điền chân Cung vội vàng tiếp cận, cùng nhau quan sát. Hồng Hạnh dưới ánh lửa sáng long lanh, vậy mà tia sáng lại có thể xuyên qua qua Hồng Hạnh. Có chút giống như lông vũ Đến chân cung nói Hẳn là trùng hợp Chắc là trái cây thiên sinh có huyết vân Lý Trung Dung nói ra Đem ngươi phiến tử lấy ra Kiểm thử một chút Trần Thu nói Lý Trung Dung lắc đầu Ngũ hành thước chỉ có thể thử độc Cái này hai quả trái cây mặc dù không rõ lai lịch Nhưng lại không phải đồ vật có độc Ta không đồng ý ngươi thử độc Dùng phiến tử của ngươi Có thể kiểm tra xem ai quả chai cây này ngũ hành tương ứng, Trần Lộ Thu nói ra. Lý Trung Dung bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra tử ngũ hành thước, xếp thành từng cái để kiểm thí, rất nhanh liền có đáp án. Ngũ hành thuộc mộc, thật đúng là quả hạnh, không thể nghi ngờ. Chúng nhân một trận tưởng tận xem xét phỏng đoán, cuối cùng cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ có thể đem hai quả hồng hạnh từ trong ngọc trầm lấy ra, đặt tại một bên chờ đợi quan sát. Nếu như đến ngày mai Hồng hạnh hư hỏng, đó chính là do Ngọc Trẩm có thần dị. Nếu như ngày mai, Hồng hạnh còn không có biên hóa. Vậy thần dị chính là tự thân Hồng hạnh. Ba đồ lỗ ăn được ngủ được, rất nhanh liền ôm tấn thiết côn đi ngủ. Lý Trung Dung lúc này thì ngồi dưới tàng cây, vút phè trà lau, thành thuần quân kiếm. Điền Trinh Cung dáng điệu quyển chuyển, lo lắng ánh lửa sẽ dẫn tới truy binh, liền nhảy đến trên cây. Từ chỗ cao một bên canh gác Một bên thôi diễn trước đó đạt được la bàn phi đao Chỉ có Trần Lập Thu cùng Trường Sinh lưu lại ở bên cạnh đống lửa Trần Lập Thu không giống như hàn môn đệ tử gia cảnh hàn là rất được hậu đãi Ăn uống một mực tương đối chú trọng Lúc ăn lương khô liền ưa thích có nước nóng Đợi đến khi nước đã được đun nóng Trường Sinh rót một chén liền chuyển qua Thấp giọng nói Nam Sư Huynh, nếu như cái quả hạnh này thật sự đối với sư phụ có chỗ lợi Chúng ta cứ như vậy để đó, vạn nhất hư hỏng, chẳng phải là lãng phí Trần Lật Thu mặc dù ngày bình thường vẻ ngoài cá lơ phất phơ Nhưng cũng không phải là người không tim không phổi Nghe được trường sinh nói như vậy, chậm rãi thở dài rồi thấp giọng nói ra Từ khi chúng ta trở về đến bây giờ Sư phụ đã ho khan ba lượt. Người cho rằng hắn thật sự ngủ rồi hay sao? Những lời chúng ta nói, hắn đều nghe được, nhất thanh nhị sở. Tam sư Vinh chúng ta có thể vì sư phụ làm chút gì không? Trường sinh rất là ưu tâm. Trần lực thu lắc đầu nói ra, chúng ta cái gì cũng không làm được. Sư phụ chính là xuất thân đạo nhân, bản thân liền thông hiểu, kỳ hoàng chi thuật. Nếu như dược thạch có thể trị Hắn chắc chắn sẽ không như vậy Trường sinh không nói cái gì Đúng như Trần Lập Thu nói ra Lâm Đạo Trưởng tự thân thông hiểu dược lý Bị dính phải ngâm độc ám khí Lập tức ra ngoài cầu y Nếu qua thật có dược có thể trị Lâm Đạo Trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp Vì chính mình trị liệu Trần Lập Thu vốn là muốn ăn đồ vật Lương khô đều cầm trong tay Nhưng trường sinh nói đến lâm đạo trưởng, trong lòng hắn cũng cảm thấy nặng nề liền đem lương khô cất kỹ, bưng chén nước kia, ngồi suốt thần. Tam sư huynh, chịu khó chút, người một ngày cũng đã không ăn gì, trường sinh cầm lấy cái bánh nướng, nhét vào trong tay Trần Lật Thu. Trần Lật Thu nhìn trường sinh một cái, chậm chạp, điều chỉnh hô hấp cùng tâm tình, nỗ lực đem bất cần đời nụ cười trở về trên mặt. Ngươi vậy mà còn chú ý, ta một ngày không ăn đồ vật Cẩn thận như thế, lớn lên nhất định sẽ khiến nữ tử yêu thích Trường sinh liền cảm thấy lung túng ngượng ngùng Đợi Trần Lực Thu ăn qua nửa cái bánh Trường sinh lại nhịn không được, nhắc lại chuyện cũ Tam Xuân Huynh, đám mã bang phỉ nhân đến từ Nam Chiếu Ngươi nói xem, liệu sao huyệt của bọn họ có giải dược hay không? Trần Thu trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói ra, không có khả năng. Ngày đó ta đã xem rõ ràng, sư phụ trùng ám khí không phải do trùng a chủ động phong thích, mà là tại lúc bị thương nặng gần chết liền tự động phát ra. Bởi vậy, có thể thấy được trùng a ngạnh chuẩn bị cái loại đồ vật này chính là ở lúc thời khắc nguy cấp cùng đối thủ Ngọc Đá cùng vỡ, mà đã là Ngọc Thạch câu phần Liền không có lý, lại bảo tồn giải dược. Trần Lực Thu nói xong, trường sinh chậm rãi ngật đầu. Kỳ thật, lời Trần Lực Thu nói cũng là suy nghĩ trong lòng của hắn. Từ trong sâu nội tâm, hắn cũng không cho rằng sẽ có thể tìm được giải dược. Trần Lực Thu lại nói, đây là lần đầu người xuất môn, không biết kiểu châu tứ hải, rộng lớn bao la. Người có biết Nam Chiếu cách nơi này xa lắm hay không? Nam Chiếu là ở phía xa Tây Nam Cách dự châu không vạn dặm thì cũng có 8.000 Mặc dù chúng ta ngày đêm đi gấp Chạy tới Nam Chiếu cũng phải nửa tháng Trường sinh lúc này chỉ có thể lắc đầu thở dài Trần Lật Thu vỗ bả vai trường sinh Đừng sợ Mặc dù sư phụ có chuyện không hay xảy ra Người vẫn còn có chúng ta Trường sinh im lặng gật đầu Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tạm sưu huynh, Ngươi có biết hay không, Sư phụ đến cùng đang tìm cái gì? Ta không biết, Trả lời Thu nói. Sư phụ cho tới bây giờ vẫn không nói qua. Chẳng qua theo ta biết được. Sư phụ từ lúc còn trẻ, Liền bắt đầu đi tìm. Thời điểm hắn nhận lấy lão đại, Đã là buồn ba phía ngoài. Đêm hôm đó, Trung Hoa Ngạnh có nói một câu, Ta không biết người có chú ý tới không Còn không chờ sư phụ Không chờ trường sinh nói xong Trần Đạo Thu liền tiếp lời nói ra Ý ngươi Chính là chuyện sư phụ bị Các Tạo Sơn trục xuất sư môn hay sao Đúng người có biết là bởi vì sao hay không Trường sinh hỏi Cũng không xác định Trần Đạo Thu khoát tay tạc qua theo ta suy đoán. Rất có thể có quan hệ tới việc sư phụ tìm kiếm cổ mộ. Ngươi cần phải hiểu rõ, mộ, phần quật là đều đại thương âm đức, từ trước đến nay đều là thế nhân khinh thường. Huống chi, sư phụ là đạo sĩ, đạo gia quy cổ rất là uy nghiêm. Trường Sinh gật đầu, rồi lại hỏi: "Tam sư huynh, ngươi cảm giác sư phụ đang tìm cái gì?" Ngươi vừa rồi đã hỏi qua một lần, ta đã nói, ta không biết. Trần Lợi Thu bất đắc dĩ, nhất định bắt ta hỏi ta đây chỉ có thể đoán mò. Vậy ngươi liền đoán một cái, trường sinh thúc dục Trần Lợi Thu suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói ra. Ta hoài nghi, chính là đan dược kéo dài tính mạng Vì cái gì lại đoán như vậy? Trường sinh truy vấn. Sư phụ hào cơm chi phí đều là vất vả đạt được. Mặc dù trong túi ngượng ngùng Cũng chưa bao giờ cầm qua vàng bạc tiền tài trong mộ Như vậy ý tìm tiền tài khả năng liền loại bỏ Trần lực thu lúc này đem thanh âm hạ xuống vô cùng thấp Còn nữa Sư phụ mặc dù từ trong mộ mang ra không ít bí kíp Nhưng lại chưa bao giờ nhúng chàm lĩnh hội luyện tập Binh khí cũng không bao giờ động tới Cái này chút ít đều đã được loại bỏ Cũng chỉ còn lại Đan dược chữa bệnh Kéo dài tính mạng Thời điểm trường sinh suy nghĩ Trần Lột Thu suy đoán Trần Lột Thu lại tiếp tục nói ra Ta hoài nghi Sư phụ tìm kiếm Đan dược chữa bệnh Kéo dài tính mạng Là vì một nữ nhân Hứng Trường sinh cảm thấy ngoài ý muốn Vì sao Huynh lại nói như vậy Cảm giác Trần Lột Thu nói ra Sư phụ ngũ quan anh Tuấn Khí độ ung dung Anh Tuấn Nam Tử chắc chắn sẽ có nhiều nữ tử ưa thích. Ở bên ngoài bôn tẩu, nữ tử muốn trở thành người trong lòng hắn cũng không ít. Thậm chí có nhiều người uyển chuyển ám chỉ, nhìn trộm, nhưng sư phụ đều bất vi sở động. Vì vậy, ta hoài nghi hắn đã có người trong lòng. Chỉ là nhiều năm như vậy, chưa từng nghe sư phụ nói tới. Mặc dù Trần Lập Thu phân tích có lý, có cứ, trực sinh cũng không dám gật bừa. Hắn không muốn cùng Trần Lập Thu tranh luận Chỉ bèn Uyển chuyển phản bác Sư phụ đều già như vậy Thế nào lại lại vì nữ nhân được Người cảm giác Sư phụ bao nhiêu tuổi Trần Lập Thu hỏi ngược lại 45-46 Trường sinh phỏng đoán Nhãn lực kiểu gì vậy Trần Lập Thu rất khinh bỉ Sư phụ tóc trắng phao Nhất định là hơn 40 tuổi Trường sinh nói Sư phụ không có già như vậy. Trần Lực Thu nói ra. Ta cảm giác sư phụ tối đa. Chẳng qua là 35. Lão đại đã từng nói. Thời điểm hắn theo sư phụ. Sư phụ vẫn là đầu đầy tóc đen. Và còn trẻ tuổi. Đại sư huynh theo sư phụ 9 năm. Trong 9 năm. Làm sao tóc sư phụ lại trắng phong như vậy. Trường sinh không hiểu. Ta cảm giác có hai loại khả năng. Trần Lực Thu nói. Một là tưởng niệm quá độ. 2 là nghịch thiên làm pháp. Trường sinh chương 20. Đồng hội đồng thuyền. Trường sinh đối với phép thuật hoàn toàn không biết cái gì. Cũng không biết cái gì gọi là nghịch thiên làm pháp Cũng không biết nghịch thiên làm pháp sẽ có cái hậu quả gì Mà hắn cũng chỉ mới 14 tuổi Đối với chuyện nam nữ đều rất mơ hồ Cũng tưởng tượng không nổi Vì cái gì tưởng niệm một người sẽ dẫn đến đầu tóc biến trắng Sau lưng nghị luận người khác là điều rất thiếu sót Hồng Chi nghị luận lại còn là sư phụ Lo lắng bị sư phụ nghe được. Trần Lạc Thu liền không tiếp tục cái đề tài này. Liền cùng trường sinh tán gậu mấy câu. Liền tìm một chỗ tránh gió. vất ve từng tận xem xét. thành Chu huyền nhuyễn kiếm. Trường sinh một mình trông coi đúng lửa. Trong lòng lo lắng phiền muộn. Hắn rất muốn vì sư phụ làm chút gì đó. Nhưng hắn vẫn nghĩ không ra. Bản thân có thể làm gì. Lâm Đạo Trưởng là thân chúng kịch độc. Bình thường đại phu nhất định vô dụng. Gần sát canh bốn, Điền chân Cung từ trên cây nhảy xuống. Đi tới bên cạnh đống lửa, đem một cái thảm đưa cho Trường Sinh. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta đến trông coi. Trường Sinh lắc đầu, ta không buồn ngủ. Điền Trân Cung lại một lần nữa thúc giục. Trường Sinh chỉ có thể rời khỏi đống lửa. Nhưng hắn cũng không tìm địa phương để ngủ, mà đi vào rừng cây... Nhờ theo ánh lửa để tìm kiếm củi gần đó Thời điểm hắn ôm củi trở về Đền chân cung đang ở bên cạnh đống lửa Nghiên cứu ám khí đạt được lúc trước Lúc này Đền chân cung đã đem ám khí chia lìa ra Cái binh khí hình tròn Giống la bàn này Là từ 28 thanh phi đao tạo thành Hình dạng mỗi thanh phi đao Đều không giống nhau Phía trên phân biệt có đúc Hầu, xà, long thỏ loại động vật đồ án Trước đây thời điểm đi đường Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Đã từng cùng hắn nói qua Ngũ hành bát quái kiểu cung tinh tú Vì vậy chứng kiến trên thanh phi đao Có đồ hình động vật về sau Hắn liền lập tức minh mạch chuốt hình thù của quái động vật Chính là trong truyền thuyết 28 tinh tú Điền Trinh Cung Cũng biết rõ trường sinh Ở một bên quan sát Cũng không kiêng kỵ hắn Tiếp tục nghiên cứu phòng đoán. 28 chi phi đao này kiểu dáng cũng không giống nhau, lớn nhỏ khác biệt. Sở dĩ chế tạo không cùng bộ dạng cũng không phải vì khác người, truy cầu mới lạ, mà là để khiến cho 28 chi phi đao này có thể dùng ở bất đồng góc độ cùng bất đồng mục tiêu. Điền chân cung mặc dù rất thông minh, thế nhưng những thanh phi đao này cấu tạo quá mức phức tạp. Mặc dù trường sinh ở một bên hỗ trợ Phỏng đoán suy đoán Trong thời gian ngắn Nàng cũng không có thể đem toàn bộ tổ hợp phức tạp Nắm giữ được Cuối cùng vẫn phải nhờ Lý Trung Dung tới hỗ trợ Cơ quan tạo vật Là điểm mạnh của Lý Trung Dung Dưới sự trợ giúp của hắn để chân cung rớt cuộc biết rõ Bất đồng tổ hợp phương thức 28 ngọn phi đao Cùng với góc độ thích hợp cùng mục tiêu Phù hợp với mỗi thanh phi đao 28 thanh phi đao này Mỗi một thanh có thể một mình ném ra. Nếu truy cầu quy lực thì ném phi đao lớn. Muốn truy cầu tinh chuẩn liền ném phi đao nhỏ. Bình thường phi đao chỉ có thể thẳng tắp công kích. Thế nhưng có chút phi đao chẳng những có thể ném thẳng tắp mà còn có thể trên dưới tung bay, trái phải xoay tròn. Mặc dù địch nhân trốn ở phía sau đại thụ hay là vách tường, phi đao cũng có thể tinh chuẩn trúng đích. Ngoài ra, 28 thanh phi đao, bên trong còn có thanh long bạch hổ, Chu tước huyền vũ, 4 thanh chủ đạo. Khác với 24 thanh hoàng sắc phi đao, 4 thanh phi đao chủ đạo phân biệt có màu lục, bạch, hồng, hắc. 4 thanh chủ đạo có thể ghép lại thành một thanh đoạn đao dài đến hai thước, dùng để cận thân ngăn địch. Thời điểm thử nghiệm ghép lại, Lý Trung Dung còn phát hiện một chi tiết khác, đó là các thanh phi đao Lúc gắn vào, cũng không có mộng để gắn cải, mà bất đồng phi đao có vẻ như có hấp lực rất mạnh. Vì vậy, hắn liền phỏng đoán có một số phi đao, thời điểm bắn ra sau, liền có thể tự hành bay trở về. Nghĩ muốn xác định điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì bất kể là Lý Trung Dung hay là Điền chân Cung, linh khí tu vi đều còn thấp kém, mà Nghĩ muốn tăng cường phi đao hấp lực chỉ có thể dựa vào tự thân linh khí tu vi, Chẳng qua, Lý Trung Dung cuối cùng vẫn còn nhiệm chứng suy đoán của hắn. Chỉ cần bốn thanh chủ đạo phi đao không có rời tay, quan chú linh khí sau đó có thể đem bắn ra phi đao trợ hồi về. Khoảng cách triệu hồi xa gần quyết định bởi linh khí tu vi cao thấp. Nếu như linh khí tu vi không đủ, bay đến nơi xa, phi đao không có cách nào cảm triệu bay trở về. Trường sinh mặc dù cảm thán binh khí này cấu tạo tinh diệu, nhưng cũng cảm giác được binh khí này quá mức phức tạp, rất khó thành thạo, cũng không thể nói nó có hoa không quả, mà ngược lại, uy lực rất lớn, khó lòng phòng bị, nhưng thật sự quá khó, không nói đến thành thạo sử dụng, chính là mỗi ngọn phi đao có bất đồng tác dụng, lâm trận đối địch liền không nhất định nhớ được. Người hứng thú đều không giống nhau, Lý Trung Dung yêu thích, chính là cơ quan tạo vật, đối với cái loại phức tạp binh khí như vậy, Tự nhiên cảm thấy rất hứng thú Nhưng hắn cảm thấy hứng thú Cũng chỉ bởi vì cấu tạo cùng nguyên lý Mà không phải bản thân đồ vật Vì vậy Hắn mặc dù đối với cái tinh tú phi đao này Khen thưởng không dứt miệng Nhưng lại vô tâm nhúng chàm Loại tâm tình này tựu như cùng người câu cá Người ưa thích câu cá Không nhất định liền thích ăn cá Tới kênh năm Lâm Đạo Trưởng từ trong xe đi ra Lúc này Lý Trung Dung, Điền Trinh Cung Cùng trường sinh vẫn còn chưa ngủ Thấy Lâm Đạo Trưởng xuống xe Vội vàng đứng dậy ngay đón Sư phụ Ngày đêm qua hoa khan rất nhiều Liệu có gì đáng ngại hay không Lý Trung Dung nói Chuyện Lâm Đạo Trưởng thân trúng kịch độc Chỉ là mọi người lo lắng Cùng phỏng đoán Cũng không nhận được chứng thực của Lâm Đạo Trưởng Mà thân làm đệ tử Cũng không tiện trực tiếp truy vấn Bởi vì điều đó đánh đồng với việc hoài nghi năng lực của sư phụ. Không có việc gì, Lâm Đại trưởng khoát tay, sau đó đi hướng đống lửa, từ bên cạnh đống lửa ngồi xuống đá xanh. Ba đồ lỗ cùng Trần Lập Thu nghe được Lâm Đại trưởng thanh âm, cũng từ trong lúc ngủ mơ, tỉnh lại, đi tới cùng mọi người hội hợp một chỗ. Muốn nói cái gì, Lâm Đại trưởng chắc hẳn cũng đã nghĩ kỹ. Chúng nhân đến đông đủ sau đó, Lâm Đại trưởng mở miệng nói ra, Hình cảnh chúng ta trước mắt các người vô cùng rõ ràng Có thể tranh thủ Trước khi người trong giang hồ nghe tin Chạy tới chỗ này Mà lập tức hành động Đúng là không dễ Kế tiếp các loại phiền toái Thế tất nối gót Chúng ta nhất định cần phải có ứng đối kế sách Lâm Đạo Trưởng nói đến chỗ này Hơi chút dừng lại Rồi lại tiếp tục nói Mặc dù chúng ta đã hủy diệt bí tịch Nhưng người trong giang hồ Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha chúng ta Thứ nhất Bọn họ không biết bí tịch đã bị chúng ta hủy đi Thứ hai Mặc dù biết rõ bí tịch đã bị hủy Bọn họ cũng muốn Từ trên người các ngươi Truy tra ra manh mối Nếu như bọn họ biết rõ các ngươi tùy thân Lại mang tuyệt thế thần binh Sợ là như sói thấy máu Vây đuổi các ngươi Lớp đạo trưởng hai lần dừng lại Sau đó mới nói ra trọng điểm May mắn là người trong giang hồ, tuy có nhận biết ta, lại rất ít người nhận ra các ngươi. Mặc dù có người gặp qua các ngươi cùng ta đồng hành, cũng chẳng qua là gặp mặt một lần sẽ không lưu lại ấn tượng sâu. Mặc dù bức họa tìm kiếm cũng không có khả năng vẽ chi tiết cụ thể. Vì vậy, chỉ cần các ngươi không cùng ta đi cùng một chỗ, bọn họ nghĩ muốn tìm các ngươi liền không có cách nào Sư phụ, ý của ngài Là khiến chúng ta thất tín bội nghĩa Chỉ lo thân mình hay sao Trần Lợt Thu, lông mày cao chặt Ngươi nói quá lời Lâm Đạo Trưởng lắp đầu nói Các ngươi theo ta Hành tẩu giang hồ Cũng không phải là một vài ngày Các ngươi tính nết Ta cũng hiểu rõ Như thế nào là thất tín bội nghĩa Nhưng ngươi phải cẩn thận nghĩ tới Lời ta nói có đạo lý như thế nào Nếu như chúng ta tiếp tục Kết bạn đồng hành Không được bao lâu Cũng sẽ bị người nhận ra Một khi tao ngộ động thủ Sẽ kéo dài hành trình Đến lúc đó Đợt sóng này còn chưa dứt Đợt khác liền kéo đến Nếu như bình thường đối thủ Chúng ta còn có lực đánh một trận Nhưng trong giang hồ Không thiếu tử khí tu vi Tuyệt đỉnh cao thủ Một khi cùng bọn họ tao ngộ Chúng ta há có phần thắng Có đạo lý Sư phụ nói có đạo lý Ba đầu lỗ liên tục gật đầu Người nghe hiểu chưa rõ Liền loạn tiếp lời Trần Lật Thu bất đắc dĩ nhìn ba đầu lỗ một cái Sư phụ là sợ luyên lụy chúng ta Muốn chúng ta đi Đi chỗ nào Ba đầu lỗ ngạc nhiên chừng mắt Trần Lật Thu chẳng muốn cùng ba đồ lỗ giải thích Hướng lâm đạo trưởng nghiêm túc nói ra Sư phụ Đừng nói Ngài hiện tại có thương tích trong người Mặc dù Ngài không bị thương Chúng ta cũng sẽ không rời khỏi Ngài Một mình chạy trốn vào ngân phụ nghĩa sự tình Ta làm không được Người làm không được Chúng ta liền có thể làm ra được sao Lý Trung Dung oán trách Liếc trần lập thu một cái Rồi trịnh trọng tỏ thái độ Sư phụ Ngài đối với chúng ta Ân trọng như núi Chúng ta chính là thịt nát xương tan Cũng không thể báo đáp Ân tình Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ không rời đi. Ngài đừng nghĩ như vậy nữa. Đề chân cung cùng trường sinh, mặc dù không có mở miệng tỏ thái độ, nhưng ánh mắt kiên định đã biểu lộ ý nghĩ của bọn hắn. Thấy mấy vị đồ đệ trọng tình như vậy, lợn lợn trưởng rất vui mừng, nhưng hắn cũng không thay đổi chú ý mà trầm giọng nói ra. Chữ Lão Đại cùng Lão Út, ba người các ngươi đều có người nhà. Nếu như hành tung bại lộ Vô cùng có khả năng liên lụy phụ mẫu thân nhân Người trong giang hồ Cũng không hoàn toàn là quang minh thẳng thắn Có rất nhiều kẻ Ti bỉ vô sỉ Phẩm tính hiền hạ Hành sự bất chấp thủ đoạn Đến lúc đó Hướng người nhà các ngươi ra tay Các người như thế nào ứng đối Lân đại trưởng nói xong Lý Trung Dung mở miệng tiếp lời Sư phụ quá lo lắng Lát lát không có mấy người biết rõ chúng ta tới từ chỗ nào. Bọn họ chính là có lòng tra tìm, cũng không thể kiểm tra. Đền chân cung nói ra. Sư phụ, ta tuy có người nhà, nhưng xa cuối chân trời. Những việc ta làm tại Trung Thổ sẽ không liên lụy đến bọn họ. Đúng vậy, Trần Luật Thu mở miệng phủ họa. Trường sinh liền đứng bên cạnh Trần Luật Thu. Hắn có thể nghe ra Trần Luật Thu mặc dù mở miệng phủ họa nhưng lòng tin rõ ràng không đủ. Mà Trần Lập Thu sở dĩ lòng tin không đủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn không chỉ có một vị hồng nhan trên kỷ. Ngày bình thường, chung Quy vụng trộm, cùng các nàng thư tử qua lại. Khó bảo toàn, sẽ không xuất hiện vấn đề. Tâm ý các ngươi, ta minh mạch, lâm lượng trưởng nói ra. Nhưng ta so với các ngươi, càng hiểu rõ hơn giang hồ. Các ngươi khả năng không biết, bản thân ghi nhớ tâm pháp bí kíp, có biết bao chân quý, nhưng người trong giang hồ thì lại biết rõ. Mỗi một bộ tâm pháp bí tịch đều đủ để khiến bọn họ trên giang hồ hô phong hoán vũ sừng bá một phương. Hấp dẫn như thế, bọn họ làm sao có thể không điên cuồng? Đợi một thời gian, nhất định sẽ liên lụy đến người nhà của các ngươi. Việc này quyết định như vậy đi, lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi lập tức khởi hành, đêm tối trở lại quê hương. Lão đại mang theo lão út, hồi thảo nguyên tránh đầu gió. Đợi tiếng gió qua đi, ta liền tự thân đi tìm các ngươi Trong 5 người, chỉ có ba đồ lỗ vẫn chưa hay biết gì. Còn lại bốn người, sớm đã đoán được lâm đạo trưởng lành ít giữ nhiều. Nghe hắn nói như vậy, đều bi thương khổ sở, tâm ý kiên định, đánh chết không đi. Bắt thấy bọn họ thái độ kiên quyết, lâm đạo trưởng lòng nóng như lửa đốt, nhiều lần quát lớn. Nhưng 5 người không một chút dao động. Cuối cùng, Trần Luật Thu không nhịn được, trực tiếp đặt ra câu hỏi. Sư phụ, ngài cùng chúng ta nói thật, thân thế của ngài rốt cuộc như thế nào rồi? Lâm Đạo Trưởng biết rõ mới vì đổ đệ, sớm muộn cũng sẽ hỏi. Cũng không cảm giác kinh ngạc. Chầm ngâm rồi nói ra. Mảnh gai nhọt nhỏ kia là từ nam chiếu huyền vị trên thân nhỏ xuống gai độc. Độc tính mãnh liệt, hầu như không có thuốc nào chữa được. Hả? Ba đầu lỗ ngạc nhiên trốn mắt. Các người không cần kinh hoàng. Lâm Đại trưởng đưa tay nói ra. Việc này mặc dù có nhiều nguy cấp, nhưng vẫn có một đường sinh cơ. Các người đã cố ý không đi, vậy thì theo ta trước tìm giải dược.